Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1476-1477 rằng co. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Linh bảo. Sắc mặt vạn giao vương lập tức vô cùng khó coi. Tuy là ly hợp hậu kỳ. Yêu tộc Nhưng đối mặt với song bảo liên thủ lão cũng không dám khinh. Thì đây là công kích uy hiếp đến tính mạng. Rống. Một tiếng kêu to kinh sợ vang lên. Lúc này muốn tránh đã không kịp chứ. Đừng nói tế ra bảo vật. Có điều lão gia hỏa này tung hoàng nhân giới mấy vạn năm nào phải hư. Danh gặp nguy mà bất loạn. Một tiếng thép dài truyền vào tay từ trong truyền tống trận nổ bắn ra. Yêu khí ngâm đen như mực bốc lên tận trời. Tức thời tại phía trước truyền tống trận ào ào xuất hiện một lúc xoáy. Sâu không thấy đấy Rõ ràng là yêu khí biến ảo ngưng tụ thành Mà phía sau Một quái vật thân dài hơn 20 trượng ánh vào tầm Mắt Vạn giao vương đã hiện nguyên hình yêu thể Giao long há to mồm Phun ra yêu khí cực đại Lúc xoáy trở nên vô cùng Thâm thúy Ông ông thanh âm cực kỳ quái dị truyền vào tai Từ trung tâm lúc xoáy Phục ra một cỗ hấp lực đáng sợ Mọi vật trong phạm vi Vài rằm tất cả Đều bị hút vào. Bất luận là thiên địa nguyên khí, cây cối hay là núi đá, thậm chí cả. Thang ngọc đều bị bật lên, sau đó bị nuốt hết trong lúc xoáy đen ngòm. Quỷ dị. Cùng lúc đó không biết xa bao nhiêu. Cũng trên cầu thang bằng ngọc. Vọng đình lâu cùng ma tổ khoanh tay mà đứng trước người bọn họ là vô. Số ác linh hoặc xưng là âm binh do tướng mạo tương tự như tướng sĩ. Thế tục. Bọn lính mặc áo giáp cầm binh khí Đều thần tình vô cùng ngây ngốc Nhưng số lượng cực kỳ đáng sợ chừng hơn 10 vạn Chắn kiến trước Thang ngọc liên doanh chừng trăm rằm Cái gọi là âm binh kỳ Thật là dùng để hồn phách quái vật phối hợp tài Liệu đặc biệt nơi âm ti giới luyện trí khôi lỗi Chỉ có điều phương pháp này Ở nhân giới rất hiếm Thế gian muốn thu thập nhiều hồn phách yêu quỷ không phải dễ Âm binh vốn cùng loại với đồng thi thiết thi, giáp thi. Tuy thực lực không mạnh bằng nhưng số lượng vượt hơn rất nhiều. Chỗ này cấm không cấm chế cường đại vô cùng khiến bọn họ không thể bay. Lên cách mặt đất ba thước. Nếu không âm binh chỉ có dương mắt nhìn. Trên mặt cổ ma lên một tia chây cười. Chỉ là tồn tại cấp thấp mà muốn. Ngăn cản hắn sao. Quá ngây thơ rồi. Cổ ma dương đầu thanh âm cười quái gì truyền vào tay. Sau đó vươn ma. Chào tức thời thiên địa nguyên khí bốn phía bắt đầu chuyển hóa thành. Ma khí thâm u Trong mắt vọng đình lâu co lại. Thao tác hắn không nắm được. Ra hỏa. Này không hổ là phân hồn thượng giới ma tổ. Rống. Vô số quang cầu màu đen do ma khí sở tụ rào rào như lưu tinh bắn thẳng. Về phía trước. Âm âm âm thanh âm bảo liệt truyền vào tay chỉ vài nhịp, hô hấp phía trước đắc sạc ra thành một đường. Âm binh còn chưa phát huy thần thông đã bỏ mình gần một vạn. Mỗi con thực lực tương đương linh động kỳ tu tiên giả cho thấy cổ ma lợi hại. Đến thế nào? Mà ở cao hơn trên thang ngọc, một đám yêu thú đang thi triển khinh. Thân thuật bay nhanh lên. Đột nhiên lão gia hỏa mặt phục sức đế vương ngừng lại. Làm sao vậy? Thanh bào lão già nhớ mày. Ở trong này thần thức bị áp trí cực kỳ nghiêm trọng nên không thể quan sát sự tình ở xa. Thiết chủ vương lật tay trái một bảo vật hình dạng vòng tròn hiện lên. Trong bàn tay, vật này giống một cây sa bàn bị thu nhỏ lại nhưng rất kỳ lạ. Mặt trên, có rất nhiều điểm đen lấm chấm. Đây là một kiện pháp khí có thể thao. Túng âm binh, bọn họ đã gặp quân đội bổn vương. Thiết chủ vương vừa nói, tay trái khẽ nhích, hắc quang hiện lên, vô số. Điểm đen lại lập lòe hiện ra. Lần này bổn vương mang đến chừng 900 vạn binh lính tồn tại cấp. Thấp này không có bao nhiêu tác dụng với ly hợp tu sĩ. Chỉ đủ ngăn trở Bọn họ chừng hai canh giờ, nhất định chúng ta phải nhanh hơn một chút. Trở lại phía dưới, hắc quang liên tục lói lên. Ma uy như sóng lớn búp. Lên tận trời nhưng nhìn vào đám âm binh, vẻ mặt cổ ma không khỏi có. Chút khó coi. Ta thật sơ ý, không ngờ ra hỏa này mang đến số lượng âm binh nhiều. Như vậy, vọng đảo hữu chỉ cần ngươi đồng loạt ra tay. Cổ ma nhứng. mày mở miệng. Ô, v, kép, quờ, quờ, Vọng đình lâu khẽ gật đầu. Tay phải nâng lên đang muốn thi triển bí. Thuật đột nhiên quay đầu nhìn phía sau. Đạo hữu sao vậy Cổ ma ngạc nhiên có điểm kinh ngạc mở miệng Không có gì Phía dưới có người đấu pháp Tựa hồ là một lão bằng hữu Của ta Ngữ khí vọng đỉnh lâu có điểm nhấn mạnh Nhưng cổ ma lại lơ đến Hắn Vốn là tồn tại đại năng nơi thượng giới Thực lực phân hồn yếu đi tê Nhiều trừ nhưng cấu ngạo khí vẫn không giảm Là ly hợp kỳ tồn tại sao hừ hai ta liên thủ còn sợ bảo vật bay đến chỗ nào sao đảo hữu mau đồng thủ diệt trừ âm binh vọng đình lâu gật đầu bắt đầu thi triển pháp thuật công kích trong phạm vi lớn vừa rồi chấn động tuyệt là vạn giao vương lão gia hỏa kia không biết gặp chuyện gì ngưng trọng mà phải thi triển pháp thuật tuyệt chiêu hắc động hắc động là không gian thần thông vô cùng uy lực của lão yêu mấy Trăm năm trước hắn từng đối mặt một lần, mặc dù miễn cưỡng tiếp được. Nhưng hiện tại ngấm lại vẫn có chút kiêng rè. Đối mặt với lúc xoáy vụ gì phía trước, Lâm Hiên và điền Tiểu Kiếm. Không khỏi hoảng sợ. Thứ này tương tự với không gian loạn lưu trong truyền thuyết. Tuy ưu, lực không bằng nhưng có thể thôn phệ vạn vật. Lúc này, hai người đều biến chiêu để tìm đường sống. Lâm Hiên hét lớn. Một tiếng đem pháp lực toàn thân truyền vào ma duyên kiếm. Điện tiểu kiếm cũng không khác biệt. Hiện tại nào phải lúc dấu tài. Trong ngân quang sáng loá chói mắt. Thể tích kỳ lân đột nhiên tăng. Vọt hung hăng lao vào bên trong lúc xoáy. Vụ vụ vụ. Âm thanh truyền vào tai uy năng của ngọc sơ linh bảo của. Họ điện nào phải yếu. Những sợi tơ vàng ấm đầy trời như mưa tiến nhập. Vào lúc xoáy. Nhất thời hai màu kim ngân cùng với hắc ô thâm thúy chiếu giỏi cùng một. Chỗ hấp lực khiến người ta nghẹn họng không gian xung quanh trở nên. Ngưng trệ Trong mắt lâm hiên hơi co lại cảm nhận được đối phương sử dụng thần. Thông không gian uy lực thật đáng sợ, sánh ngang với hắn và điền tiểu. Kiếm liên thủ lại. Có điều tình thế vạn giao vương cũng không mấy tốt. Kỳ thật cảnh giới của lão còn xa mới đủ nắm giữ thần thông không gian. Lợi hại này có điều yêu tộc không giống nhân tộc, có đủ loại thiên, phú, vạn giao vương sở dĩ tu luyện đến ly hợp hậu kỳ, ngoài khắc khổ cùng. Cơ duyên xảo hợp còn có một nhân tố quan trọng chính là trên người. Mang huyết thống của thần thú Trào Phong một, tuy rất mỏng manh nhưng cũng khiến kẻ khác hâm mộ. Trào Phong nào phải là yêu tộc bình thường, là một trong chính nhi tử của chân Long. Theo truyền thuyết, nó an hiểu pháp. Không gian, luận thần thông này nếu do trào phong thi triển uy lực khiến người khó, có thể tưởng tượng, còn vạn giao vương thì giống như vẽ hổ lại thành, khuyển, tuy vậy lâm hiên cùng điện tiểu kiếm toàn lực liên thủ mới ép lão có, chút hạ phong, ngắn ngủi và chiêu, nhưng hai nhân một yêu giống như trải qua mấy trăm, năm, sau đó âm thanh như xé lùa truyền vào tay, lúc xoáy xuất hiện vô số vết nước nhỏ rất nhanh lan ra phía ngoài. hắc quang cuồn cuộn kịch liệt rồi có rút lại. lúc xoáy cũng tiêu tan. tuy vậy thần thông lâm hiên cùng điện tiểu kiếm cũng như nỏ mạnh. hít đa kỳ lân biến thành hư ảnh nhàn nhạt còn hàng nghìn hàng vạn sợi tơ vàng chỉ còn sót lại chục sợi ít ỏi. rống trên mặt vạn giao vương hiện thần sắc mệt mỏi nhưng vẫn mở cái miệng như chậu máu phun ra một đạo yêu khí dày đặc. Hóa giải nốt phần còn. Lại của công kích, Hai người liên thủ đánh lén không hiệu quả. Đối phương không chút tổn. Thương. Sắc mặt lâm hiên có vẻ lo lắng. Tay phải lật một cái. Đem ma duyên. Kiếm thu vào bên trong ốm tay áo. Thông thiên linh bảo uy lực tuy mạnh. Nhưng sử dụng vẫn có trở ngại. Chỉ là đem linh lực truyền vào. Cũng mất một nhịp hô hấp. Đối với phàm. Nhân chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng ly hợp kỳ tu sĩ có thể hoàn thành. Cả trăm lần công kích. Một kích không có hiệu quả, Lâm Hiên phất tay áo một cái, ô kim long. Giáp thuẫn bay vút ra, hóa thành một quần sáng rực rỡ trước người. Sau đó lại đem cửa thiên minh nguyệt hoàn tế ra. Cách đó không xa, toàn thân điện tiểu kiếm bao phủ trong một vầng hắc, khí. Trước mặt tiểu tử này có một tấm bạch cốt thuẫn bài bay lượn. U minh Toái tâm kiếm cũng được hắn tế ra Chẳng qua hai người đều không có ý định công kích ai a tay trước sẽ Phải đối mặt toàn lực của lão quái vật kẻ trợ công sẽ thoải mái hơn Nhiều Chỉ thấy yêu khí minh mông cùng với tiếng sống giận dữ khiến đất rung, Núi chuyển Giao long cao hơn hai mươi trượng lại biến thành một quái Vật hình người toàn thân bao phủ lớp lân giáp đen như mực trên mặt Có điện quang ló lên đôi mắt màu đỏ của vạn sao vương ngẩng hiện ánh huyết hồng vừa ra khỏi truyền tống trận đã bị đánh lén trong lòng lão buồn bực vô cùng cũng phản ứng nhanh chóng thi triển ra bí pháp không gian nếu không bị hai hiện linh bảo đánh chúng cho dù không chết khẳng định cũng bị thương nặng lúc này thấy rõ người đánh lén sát ý trong mắt lại bốc cao không ngờ lại là hai tên ra hỏa đáng hận kia. Vạn giao vương lửa giận bừng bừng yêu khí tràn đầy cuồng bạo Lâm Hiên cùng điển tiểu kiếm cũng không yếu thế, hai người không tay. Trước nhưng khí thế cũng không kém đối phương. Cao thủ so chiêu, khí thế không bằng người thì chưa đánh đã thua ba. Phần, đạo lý này hai người hiểu rõ trên người phát ra linh ác đáng sợ yêu. Khí của đối phương hầu như không ảnh hưởng tới bọn họ. Từng trận gió thổi qua, phạm vi vài dặm đã bị san phẳng. Giờ khắc này. Một lần nữa bị cày xới lên. Ba ly hợp kỳ tu sĩ rằng co đồng tính không nhỏ. Nhưng trong truyền. Tống trận một lần nữa vẫn sáng lên hào quang. Lâm Hiên nhớ mày đại bộ phận tinh lực tập trung vào vạn dao Vương phân ra một phần thần thức dò xét. Trời mới biết kẻ đến là bằng. hữu hay địch nhân. Quang hoa tản đi. Mấy nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Hiên ngạc. Nhìn nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chẳng qua chỉ là ba nam hai nữ nguyên anh kỳ tu tiên giả. Ba nam tử này trang phục thật kỳ lạ, không ngờ là một hòa thượng, một đạo sĩ, một người trang phục rách nát giống như hành khất vậy. Hai nữ tử nhìn qua, một người dung nhan thanh tú mới hơn hai mươi, làn, da ngăm đen. Còn một đá ngoài bảy tám mươi, tóc bạc trắng, khuôn mặt có vẻ nghiêm. Trong năm người thì tên Khất Cách và phụ Nhân Tóc Bạc có tu vị cao. Nhất là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Còn ba người kia là tu Sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Chú thích một trào phong. Rồng có 9 đứa con là 9 loài thần thú nhưng không phải rồng. Tùy vào tính cách của mỗi con mà người ta dùng trang trí ở những nơi khác. Nhau như mái hiên, nóc nhà, lan can, vũ khí, chiến thuyền. Là con của con rồng theo quan niệm phương đông. Đây là con vật rất chung. Thành với chủ, dù chủ nó làm nghề gì nên được rất nhiều người chung. Quốc và cả người Việt Nam rước về để lấy may mắn. 1. Tỳ mẹ 2. Tỳ nhảy, 3. Trảo phong, 4. Lưu băng 5. Toàn Nghệ, 6. Bá hạ, 7. Bệ ngạn, 8. Phù tí, 9. Vi cốt Long rồng là một hình tượng linh thiêng của Trung Quốc và một số nước Á Đông đặt nó ở đâu thì nơi đó mang ẩn ý chứa đựng điều cát tường. Nó cũng là đứng đầu trong bốn con thú lành của Trung Quốc. Trong truyền thuyết Long sinh cựu phẩm rồng sinh chín con các phẩm, không giống nhau phân biệt như sau: Bị hí là con trưởng của rồng, còn có tên khác là Bá Hạ, Bát Phúc, Thạch Long Quy, linh vật có hình, dáng thân rùa, đầu rồng có sức mạnh vượt bậc, chịu được trọng lượng. Lớn nên thường được chạm khắc trang trí làm mệ đỡ cho các bệ đá, cột, đá, bia đá. Ly Văn là con thứ hai của rồng, còn có tên gọi là Si Văn. Linh vật có đầu rồng, miệng rộng, thân ngắn, thích nắm cành và thường giúp dân diệt hỏa hoạn nên được chạm khắc làm vật trang trí trên nóc các cung điện cổ, chùa triền đền đài. Bồ Lao là con thứ ba của rồng. Linh vật thích âm thanh lớn, thường được đúc trên quai chung với mong Muốn chiếc chung được đúc có âm thanh như ý muốn. Bệ ngạn là con thứ tư của sông. Còn có tên gọi khác là bệ lao, hiến trương. Linh vật có hình dáng. Giống hổ, răng nanh dài và sắc. Có sức thị uy lớn, thích lý lẽ và có. Tài cãi lý đòi sự công bằng khi có bất công. Nhờ vậy bệ ngạn thường. Được đặt ở cửa nhà ngục hay pháp đường. Ngụ ý săn đe người phạm tội và nhắc nhở mọi người nên sống lương thiện. Thao thiết là con thứ năm của rồng. Linh vật có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, có tính tham ăn vô. Đồ nên được đúc trên các đồ dùng trong ăn uống như ngụ ý nhắc nhở. Người ăn đừng háo ăn mà trở nên bất lịch sự. Công phúc là con thứ sáu của rồng. Linh vật này thích nước nên được khắc làm vật trang trí ở các công. Trình hay phương tiện giao thông đường thủy như cầu, ránh dẫn nước. Đập nước bến tàu thuyền bè với mong muốn công phúc luôn tiếp xúc Cai quản trông coi lượng nước phục vụ nhân dân Nhai xế là con thứ bảy của rồng Linh vật có tính khí hung hăng thường nổi cơn thịnh nộ và ham sát Sinh nên thường được chạm khắc trên các vũ khí như đao búa kiếm ngụ Ý thì uy làm tăng thêm sức mạnh và lòng can đảm của các chiến binh Nơi trận mạc toàn ngây là con thứ tám của rồng còn có tên gọi khác là kim nghe linh vật có mình sư tử đầu rồng thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghi ngút nên được đúc làm vật trang trí trên các lò đốt trầm hương ngộ ý mong muốn hương thơm của trầm hương luôn tỏa ngát tiêu đồ là con thứ chín của rồng linh vật có tính khí lười biếng thường cuộn tròn nằm ngủ không thích có kẻ lạ xâm nhập lánh địa của mình nên thường được khắc trên cánh cửa ra vào đúng vào vị trí tay cầm khi mở ngộ ý săn đe kẻ lạ muốn xâm nhập nhằm bảo vệ sự an toàn cho chủ nhà ngoài chín linh vật nói trên gia đình rồng còn có một số linh vật khác như tù ngưu linh vật giỏi về âm luật nên thường được khắc trên các nhạc cụ nhạc khí Trào phong linh vật thường được chạm khắc trên nóc nhà với ngộ ý chống hỏa hoạn và thị uy kẻ xấu gần giống với ly vãn Phù hí linh vật được chạm khắc trên các bia mộ bài vị với ngụ ý bảo. Về mộ phần người đã khuất. Trong chín con của rồng duy có bá hạ thích mang vật nặng, ngoại hình. Của nó giống con rùa, đầu thì giống rồng, gọi là con thú mang bia có. Một số người thậm chí cả các nhà sử học có sự nhầm lẫn khi cho rằng. Các con vật đội bia ở văn miếu quốc tử giám là loài rùa, thật ra đó là. Bá hạ vì ngoài đặc tính thích mang vật nặng nó cũng rất thích văn. Chương nên người xưa dùng nó để đặt bia tiến sĩ điều này mang ý. Nghĩa sâu sắc hơn là một con rùa bình thường. Trong dân gian thì các con rùa lớn linh thiêng cũng được gọi là long. Ui, trong truyền thuyết cổ của Trung Quốc cũng có nói đến nữ hoa nương. Nương dùng bốn chân rùa lớn để chống bốn góc trời bị cung công hút. Nhiêng lịch cũng vì long quy thích mang vật nặng ngộ ý giúp con người chống lại sát khí giảm tai họa nên long quy thường dùng để chấn trạch hưng gia nó cũng đem lại phúc trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn long quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc đặt tại vị trí tam sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải rất lớn phong thủy Học có nói yếu khoái phát đầu tam sát phát tác nhanh chóng nhất là tam sát Thủy khí lớn chủ thị phi khẩu thiệt Long Quy đặt ở đó có thể hóa giải tranh cãi còn đem lại nhân duyên nữa. Long Quy có thể chiêu tài hóa sát thêm nữa dù có hàm nghĩa nhân thọ cho nên Long Quy sử dụng ít khi ấy kì Hình dáng nó cũng làm cho nhiều người thích. Nhà nhà ai cũng muốn bày nó. Khi bày Long Quy tốt nhất nên lấy mệnh. Vận của chủ nhà mà tính toán. Sẽ không bao giờ bất lợi khi quan hệ với người khác. Muốn dùng chiêu tài thì đặt nó hướng ra cửa như dùng tị. Hơ. Long quy bài trí ở phía hậu nhà thì có tác dụng chấn trạch. Long. Quy có tác dụng tổ sinh khí làm cho vượng nhân đinh. Long quy trước. Tiên mang hàm nghĩa vinh quý. Ngộ rằng vinh hoa phú quý hay áo gấm về. Làng. Cho nên nói đến long quy thì đó là một con vật rất tốt lành. Đời cũng có quan niệm cho rằng Long Quy tức là thần vật của Bắc Đế chân Võ. Một trong các hóa thân của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Long Quy đầu đặt quay về cửa sổ bên ngoài cửa sổ có sông, ngòi biển. Là tốt nhất đặt tại phòng khách hoặc phòng đọc sách. Cửa sổ đặt ở vị. trí phía đông càng tốt vì có câu tử khí khí lành đến từ phương. Đông, tại phòng làm việc nên bày đối diện cửa phòng hoặc cửa sổ bày ngay. Trên bàn làm việc của mình sau đuôi Long uy nên bày tử tinh động, động đá tím để khí tím đến nhập vào huyệt động. trước mặt Long uy nên bày một thủy tinh cầu trong suốt để bổ sung thủy khí cho Long uy.